Đáng thích tình dùng sức chịu trận để không trùng bình. Bà ta chẳng là biết mà không dám làm như vậy mới có thể thâm truyền muốn vào cửa gặp mặt. và chìm phượng nghĩa liền hiểu. Là cái danh bấn hiếu kia. muội được không cối đầu trước loại người này nhất định không. Chỉ cần qua lần này đã có thể yên tâm cả đời. Muốn nàng thói hiểm với đáp người Hà lưu kia còn không bằng giết nàng đi. Được, mụi muốn thế nào? Đáng thích tình đến dậy. Chúng ta ra ngoài gặp bà ta và muốn nhìn thử những người kia làm sao đổi trắng thai đen. Vừa ra khỏi phòng thì thấy trang thư hàng chạy tới cơn tức đầy người. Tỉ tỷ để cũng đi. Đai mông tự tự mở ra. Nơi này vẫn không phải địa phương hiệu lãnh. Tinh tấn thân khoa bản ở đây đã sớm lan truyền. Không ít người tò mò vây chung quanh nghe ngóng. Khi thấy trướng cửa phủ có người cố ý gây khó dễ hơn nữa người càng lúc càng đông. Trắng Thư Hàng đi trước, Trắng Thư Tình đi sao bệnh chìm theo xá Nghe nói lão phụ nhân nhất định đòi gặp, bằng không để cho mọi người biến tổ danh bất hiếu của chúng ta sao. Không phải, chứ là tổ mẫu muốn gặp tôn nhì giải tính rõ ràng khúc mắn trong lòng các con. Làm bộ làm tịch, tục lắm, trong lòng Trắng Thư Tình âm thầm thay đệ trẻ, bắn lão thấy ba này ngàn lần, vạn lần. Lão thấy thái nét mặn lỗ trà chung bùng bã, lại nói tiếp. Ta là tổ mẫu của các con Còn trở về mấy ngày Vẫn chưa đến thăm hội tình an Ta rất nhớ các con Tổ mẫu à Lão Phu Nhân chớ nói giỡn Hay tỉ đệ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì Với cả nhà trang tạch lương Tân tộc ràng gia có thể làm chứng Lão Phu Nhân nếu không rõ Có thể đến hỏi bất cứ lúc nào Đại bác phủ trang tạch chân của ta Sẽ trả lời cặn kẽ giải tỏa hiểu lầm Của Lão Phu Nhân Dù là thống liên môn hộ thì các con vẫn là cháu của ta. Trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu, huyết thống không thể cho bỏ. Trang Thư Hàng tức giận nào nụ cười. Lúc trước khi vứt bỏ tỷ đệ ta, đã vương nhân có nghĩ tới chúng ta là cùng chung huyết mạc không? đã khi ta đổ rau bảng, mới nhắc đến hai chữ thân tình. Trên đời có viện tốt như vậy sao? cân mặn làng thái thái vẫn điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi lãnh ý của Trang Thư Hàng. Cũng không vì những lời to nhỏ xung quanh mà chọc giả. Chuyện đã qua, ai đúng ai sai ta không muốn nhắc nữa. Nhưng mà thư hàng, con không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ. Không có vụ mẫu làm chủ, chuyện chung thân đại sự ai sẽ lo liệu. Cách đời này của tỷ tỷ, con đành bỏ lỡ sao? là phu nhân không cần lấy ta làm cớ. Ta dù cả đời không gã, cũng không phiền lỡ phu nhân lo nghĩ. Và lại, gã hay không gã là chuyện của ta, không căng hệ cả nhà lão nhân gia ngài. Trắng thức tình từ tốn tiếp lời. Cái gì gọi là nam hồn nữ gã Phụ mẫu làm chủ Ta chỉ có một mẫu thần đã mất nhiều năm Con người tên Trang Tịnh Lương kia Xứng đáng làm phụ thân sao Ta không quên được hình ảnh nương cười trước khi lâm chùm Chẳng do chúng ta phải nên người Hiếu thảo phụ thần Kính trong tổ mẫu Phải sống thật vui vẻ Để một thần nơi củ tuyển được an lòng Ta có thể quên sao Ngài đưa tiễn mẫu thần Người được gọi là phụ thân không rời một giọt nước mát Mẫu thân bệnh lịch vườn không một lần thăm hỏi lúc một thần nhắm mắt chẳng thấy bóng giảng tổ mẫu từ tầm thận đáng kính trọng thế mà tỷ để chúng ta áo trách quần mỏng giữa trời đông giá rét ai người hỏi hãng tổ mẫu sao người ấy đang bận rộn chăm trúng quần là áo lụa cho mùi mũi để trẻ thứ súng yêu quý của ta đem giao thừa chúng ta ăn lạnh uống lạnh áo không đủ ấm cơm không đủ nò thường nhớ một thần vừa tối vừa buồn Ai người quan tâm người một nhà các người nói cười rộng ràng hạnh phúc quê quần món ngon trụ ấm tất niên vui vẻ nằm mới đủ đầy ta càng không thể quên di nương kia kiều ngạo thế nào sức vẫn ta trước mặt người đó còn thua cả một con kiến kiến có thể cắn trả còn ta chẳng trúng khả năng phản kháng có thể tự do bài bổ muốn dâm đạp thế nào đừng có thể tùy ý nếu ta vẫn chưa thể toán ly căn nhà đó Bây giờ có lẽ ta đã đựng cả cho tên vô lại đã thành đồng. Hoặc các vẻ thành tây như lời Trần Duy Nương hiện lành trọng lượng của trang thần lượng. Cần lão phu nhân giúp ta thông số, người tổng hậu ấy, Của thân ấy có gì để yêu kính? Đã sự cả trời nên để những người này ăn bài. Mái nhà như thế có thể bình yên, vui vẻ mà sống sao? La Thái Thái nhân thời không thể phản bá, căn thức tình lại lạnh đạm nói. Lúc đó thư hàng vì muốn có thể xem được nhiều sách hơn, nên đi tới thư phòng vụ thần để tìm. Là ai cầm nghiêm mực luyện lên đầu hắn, nói các đời hắn không thể có tiền đồ. Cũng may ta kịp thời đỡ tay hắn, dù ráng va rậm chảy máu ta vẫn cảm thấy may mắn. Nếu để thư hàng còn nhỏ như vậy, phải chịu lực đạo đó. Ta không chừng cả mạng cũng không còn. Hiện tại để để ta có tiền đồ, mấy người quên hết rồi sao? Thế là ký ức bị lương tâm ăn mất rồi. Chỉ có không còn ký ức, các người mới không nhớ lúc trước thì đại chúng ta bị đối xử thế nào. Lão phu nhân, ngài sống lâu như vậy, nằm thẳng chỉ cho ngài bản lĩnh phải trái bấn vân thôi sao. Các người hiện tại còn tư cách nói chúng ta bất hiếu, có thể không thẳng lương tâm mà giảng đạo lý. Ta không lỗi đạo làm người, đá này của ta không hoàn hình lão phu nhân đại giáo quan lầm. Các nhà trang trạng lương đừng mong bước qua ngưỡng cỡ này nửa bước, suốt đời cũng đừng mơ tưởng. Tình Nhi Người không có tư cách gọi ta Tình Nhi Đáng thức tình quyến tuyệt Đến gãy lời trang trạch lường Nường tự bỏ tấn cả đi theo người Cái đó xử với nương thế nào Cái nhà người kèn ghét một thân ca Sân thân cao quỷ Là vì người không còn địa vị mà bỏ bè Người theo đuổi danh lợi hấp đòi văn vẻ Mặt nường một mình chào chống gia đình Lao tâm lao lực giống hết tâm tư tại phố Khi dựng trang gia của người Ngày một xung tốt, ăn lạc Vậy mà ngư lấy gì để hồi đáp người, sủng thiếp diệt thề, bội bản vô tình. Nàng không thể nhân nhịn, càng không muốn nhận nhịn. Nếu nàng tính giận công tâm, không phải làm lợi cho những kẻ đó sao. Đồng ngưỡng đang thứ tình Phật môn phòng kinh liệt, nàng không thể khăn chế cảm xúc lúc này. Mặc dù có thể không phải của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy quấn khí tích ngàn, vô cùng khó chịu. Sau trên đời lại tồn tại loại người vâng ân phục nghĩa, mà còn nói lời nhân nghĩa đạo rớt. không biết ngừng biệt. Thật là mạnh dày vô sĩ. Có thật là người tốn sống không thọ, kẻ xấu sống ngàn năm không. Sao những cái này không chết hết, cho không khí trong lành. Bà chìm đem người bảo hộ trong vòng tay ấm áp của hắn. Từng chúng, từng chúng vỡ nhẹ lưng nàng. Thứ từng trong mặn thận chặn vào lòng hắn. Hắn luôn đúng lúc nàng cần, cho nàng chỗ dựa, cho nàng cảm giác bình yên. Nàng không luyến tuyết, càng không thương cảm. Đau lòng, nhưng tim nàng lại có chút gì đó nghẹn nghẹn. Chút gì đó khó nói nên lời, chỉ khi đựng hắn âm chẳng trong lòng, cái cảm giác đó mới từng chốt, từng chút lắng dịu. Nếu không phải có trang tỉnh lương đỡ, là các thái, thái đứng cũng không vận. Biến hai tiết đẻ này oán hân bọn họ, nhưng không nghĩ lai hận sâu như vậy. Con đường nhà ai không phải thành thần, đã đi rồi vẫn cần nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Có bất mạng cũng không dám làm quá. Nhưng Trang Thư Tình mặn kể mọi thứ, rất đẻ xá đánh da mặn trướng vàng dân thiên hạ. Nàng không cần hậu thuẫn, không cần đường lùi. Lão Thái, Thái nhìn nằm nhân phía sau Trang Thư Tình, cái này từ đầu đến cuối không nói nửa lời. Hẳn chứ là bạch công tử, ba đình nha rầu đề cọp. Trong ý qua lời đều coi trọng, bộ dáng túng tú như vậy cũng khó trách. Lão Thái Thái tràn già vẫn không cam lòng. Thư Tình, người thà nương tửa nam nhận này cũng không quay về với gia đình sao. hắn còn đáng tin hơn cả người nhà à lão nhân gia ngài đang nói gì ta nghe không hiểu thứ nhất ta bằng chính đầu ống và đôi tài vất vả kiếm tiền tự nuôi sống bản thân không thẹn lương tâm thứ hai ta đựng ai quan tâm chăm sóc thậm chí sau này ta thành thân với ai cũng không liên quan bất kỳ ai trong các người thứ ba các người tuyển không có tư cán sưng hay chữ người nhà các thứ tình cũng không sợ ai bàn luận Hiện lãnh sân này đã không còn gì để nàng quan tâm. Anh chỉ muốn mắng cho thống khoái, giải tỏa hết bức xuống vẫn hận trong lòng, phát tán hấn cả người, thận thận thần khí sàng. Các người nên nhớ rõ, ta luôn có được phần độ cưới nương ta lưu lại. Các người đã không có chung quan hệ nào với tỷ đệ chúng ta. Hiểu cứ mãi dây chưa không dớt, ta sẽ không khánh khí như hôm nay. Trang thư định, ta biết người luôn muốn có được tất cả mọi thứ của ta. Nhưng ta khuyên người bỏ ý định đó đi Mà việc trên đời điều trượng định sản Cái gì của người sẽ thuộc về người Không phải của người Thầu cũng không được Người vây quanh theo hướng nhìn của Trang Thư Tình Ào ào đánh qua Với còn lại một mình Trang Thư định Thời khắc này nàng thật hận Trang Thư Tình giữa Trang Rồng nói lời như thế Không phải muốn làm bẩn thân danh của nàng sao Lại con ngầm cảnh cáo nàng Đừng tơ tưởng bà công tử Thời gian sẽ trả lời tất cả Để xem đến cuối cùng Ai là người chiến thắng Trang thư định cái gì cũng không nổi Thẳng lưng tiến đến Đợi tổ mẫu xoay người rời đi Đói ra vì mọi người vừa nãy dặn ra hai bên Nền rớt rống rải Cẩn kỳ thông dòng Trang thư tình nhàng nhàng nói với bạch chim Ngày mai chúng ta liền rời đi Bà chim nhẹ nhàng gật đầu Ngày mai liền đi rồi Nghe được lời này Trang thư định không khỏi dừng bước Sao nhanh như vậy Kế hoạch còn chưa kịp thực hiện. Đang còn chưa nhìn thấy trang thư tình bắt tất cả. Trang thư đình quay đầu, sắc mặn rõ bừng hóc mắt rưng trừng Tỷ tỷ, muội biết chuyện lúc trước, làm tỷ rất hận mỗi người. Nhưng đó là viện của trụ bối, mùi có tội dị. Mùi định im lặng trở về, nhưng càng nghĩ càng không căm lòng. Mùi không muốn tỷ mùi chúng ta về sao, gặp lại chỉ có thể mặn lại không nhìn. Tỷ tỷ, mùi không hiểu tại sao tỷ lại nổi mùi như vậy. Tiếp giờ, mũi chưa từng cố ý cúng đoạn bất cứ thứ gì của tỷ. Mũi cũng chưa tận xử làm điều gì có lỗi với tỷ. Sao tỷ lại gác muội như vậy? Dù tỷ không có mũi là mũi muội nhưng mũi chưa từng bất kính với tỷ. Duy nhất mũi cảm thấy có lỗi là thầm ngưỡng mộ bạch công tử. và biết là mũi không nên, nhưng muội không có sai. Mũi biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, nhưng mũi căm nguyện sẽ không hối hận. Thích à, người thích ta, vì sao thích ta Thế bệnh chim tiếp lời, đang tới đình mần thầm, nước mắng từng dọn từng giọt rơi xuống. Không biết, mùi chỉ cảm thấy là thích, mùi chỉ cảm giác là thích. Nếu có thể nói rõ ràng, mùi cũng không cần thống khổ như vậy. Người không rõ, nhưng ta lại rõ. Thiên tầm y, tử hoàng, thanh ngập bội, xe ngựa, những thứ này mới là cái người thích. Bách chim từng bút một, châm chậm đến gần nàng. Đương nhiên, khuôn mặt này của ta cũng là một nguyên nhân. Nhưng mà những thứ này vẫn không phải toàn bộ, đúng không? Khi yêu một người, sẽ thích mọi thứ thuận về người đó. Mặc kệ là tốt hay xấu, điều sẽ trân trọng. Ta cho người một cơ hội. Chỉ cần cho mùi cơ hội, không tưởng sẽ hiểu tình cảm của mùi. Bà chim nhìn về phía tư tình, hai người cách nhau không xa, em bắn lại ông nhù lộ chuyện. Ta và người nhà của người, người chọn ai? Nhưng mà... Không có nhưng mà. Trang Thư Tình cắn ràng, đang làm sao không nhận ra bản thân đang bị người khác tin kể. Nếu chấp nhận tức là chẳng đứng quan hệ với người nhà, về sao không còn được lùi. Nhưng nếu võ lợi câu hỏi này, đang sợ nàng không còn đường nào thẳng Trang Thư Tình. Dương Mạo tấn tố, khỉ thế bất phàm, vô nhìn liền biết quý nhân. Người như vậy, dù làm thiếm của hắn, đứa đời còn lại cũng không cần lo. So với vinh hòa phụ quỷ, mộng ràng gia tầm thường có đáng gì? được Nàng cực một lần, nàng không tin mình lại thua kém trang thư tình, nàng sẽ đoạn trái tim bảy công tử từ trên tay nàng ta. Vì công tử ta nguyện ý đánh đổi tất cả. Đình nhi! Trang thứ đình quay đầu về phía phụ thần, đứt máng nói đến là đến. Chà, nữ nhi bất hiếu, con thật sự thích bảy công tử đến người thành toàn cho nữ nhi. Rất nữ lường tính dẫn sắc mặt tay xanh, ngu xuẩn, hàng sao có thể không nhìn ra đám nhân này đang đùi dẫn nàng. Bà chìm lúc này đã trở về bên cạnh thư tình. Mộng rực chó thổi tới. Theo bản năng, mở ách hoàng che chắn cho người trong lòng đã nhạc nói với Trang Thư Đình. Ngươi chọn sai rồi. Trang Thư Đình phốc chóc như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Mạng trắng bệt nhưng vẫn rấn định truy vấn. Vì sao? Nếu ngươi chọn gia đình, ta còn có thể liếm mắt nhìn người. Nhưng ngươi vì danh lợi, lập tức dứt khoáng từ bỏ người nhà. Nên như người một chúng tình thần cũng không có. Sao có thể biến tình yêu là gì, còn dám nói thích ta? Đại nương có thể vì tình yêu vấn bỏ cả gia tộc. Vì sao ta không thể? Bạch chim châm chậm nhấp miệng. người xứng so sánh với bá mẫu sao? Ngươi có thân phận gì? Bá mẫu là thân phận gì? Ngươi vứt bỏ mọi thứ đi theo trang tịch lường. Đó là gã cho. Hoàn toàn tiện đệ gã cho hẳn. Ngươi muốn học bá mẫu? Có thể, ta thành toàn cho ngươi. Trần Nguyên. có thuộc hạ đi hỏi cho nàng một hôn sự tốt vâng không không đáng thứ tình thấy tình huống đã chuyển biến đến mức không thể không chế nàng phát hiện nam nhân này thận lạnh tâm người không thể làm hại ta như vậy người không có tư cách này cha cha con muốn về nhà mau chúng ta về nhà không tính ta sao vừa rồi không phải còn nói nguyện ý vì ta với bỏ tất cả người nghĩ chuyện đã đáp ứng ta có thể thu hoạch sao đáng thư đình thật sự sợ vừa lắng đầu vừa lôi về sao hẳn không thể lặng tấn biến mất khỏi tầm mắt nam nhân này mọi người vừa rồi còn có trúng đồng tình với nàng nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ liền hiểu được cách thích này không khỏi quá giả tạo nếu ta hỏi thư tình vấn đề này nàng căn bản không cần suy nghĩ không chúc gió giữa lựa chọn người nhà vì người nhà được nói một nam nhân ngay cả mạng nàng cũng nguyện đánh đổi Tình thân với nàng là quan trọng hơn cả, mặc dù hiện tại trong lòng nàng ta không sánh bằng người nhà, nhưng khi ta đã là người trong lòng nàng, nếu ta gặp nguy hiểm, nàng sẽ không ngần hại dùng mạng đổi mạng, đây mới gọi là tình. Trang tư định, người lấy gì để so sánh với nàng? Luôn miệng nói thích, đã từ miệng người nói ra lời bẩn thiểu, dẫm lên hai chữ tình cảm. Trang tư định còn bốn viên giải, nhưng nghe đến đây chỉ có thể ngầm chặt miệng. Trời nổi gió, bà chim không tím tụng đã kết người nữa, dìu trang thư tình xoay người về phòng. Trang thư đình vừa cảm thấy tai qua nạn khỏi, định thở nhẹ một hời, liền nhìn thấy người nam nhân gọi là Trần Nguyên kia, đến trước mắt nàng cười tụm tiếng nói. Ta làm việc luôn luôn hướng đến hiệu suất. Hai ngày sau, trang tiểu thư chuẩn bị làm tân nương tử đi. Không! Lời nói của công tử nhà ta chính là lời vàng ý ngọc, không thể thay đổi. Việc này đã thành kết cục được định. Cô nương hãy nhận mệnh đi. Các thứ đình trận mắt hôn mây bất tỉnh. Trường biển lập. Hối hận quả. Ba người đi ra ngoài thì hai người bị nâng về. Trần kiểu nương gấp đến rổ cả người rụt lên. và cho người đi mời đại phù. Còn chưa tới kiệm hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. thì lại nghe được hãy nhận đến bà báo. trắng cứ dịu lại ngất đi. Sao lại thế này? Không phải điều tốt lắm sao? Trần Kiều Nương lúc này cũng muốn ngất xịu. Mấy ngày trước, dịu nhi không hiểu sao, luôn bị ngã xuống ngất đi. Nhờ để phụ đến, thì tìm không ra trưởng nguyên nhân chứng bệnh. Nhưng mỗi ngày đều cảm thấy chóng ván. Biện pháp chi triều đã dùng hết. Các loại dưỡng liệu quấy giá cũng uống không ít. Mắt thấy bệnh đã lắng rượn 2 ngày, từ ngày hôm qua đến năm nay cũng chưa có phát bệnh. Bây giờ sao lại? Còn thân thần làm gì, nhanh đi mời đai phô. Tiểu súng sinh tăng tư hạn kia trúng đầu bạn. ba người nhà mình lại cắt đi, thân kêu nương trực tiếm huy tỏ cho hắn. Cảm thấy hai thị trẻ kìa, ba mẹ con ba người các nàng trời sinh tương khác. Tốt nhất là cả đời cũng không cần có lưu lị. cả đời không qua lại với nhau. Lợi ích gì, dính đã cái gì, nàng đều không cần. Những thứ kia, dù cho có đem đến nhiều lợi ích, Cũng không thể so sánh được với bình an của nhi tử và nữ nhi mình. Nước mắt rơi xuống, đàn nói chuyện với lão già, vừa nhớt mắt lại thấy được sáng mặn lão già lúc này, đang liền cảm thấy khiếp đạm. Hai tiểu xuất sinh kìa làm thế nào lại chụp đến lão già. Đánh đẩy lương lại đột nhiên mạnh mẽ, ngắn đầu nhìn về phía Trần Kiều Đường. Ánh mắt không á, hoàn toàn không có ổn nhu như quá khứ Sau khi Nguyễn Như chết, Vì sao có lại đối đãi với tỷ đệ bọn họ như vậy? Cho bọn hắn ăn cơm thừa canh cặn, để bọn họ quần áo rách trưới. Ngươi là một độc phụ, như thế nào có thể những tâm như vậy? Ngươi chỉ cần đối tốn với con của Quỷ Như, chỉ bằng một hoặc hai phần so với tình nhì và chịu nhì, thì hẳn ý của bọn họ sẽ không lớn như vậy. Độc phụ, độc phụ. Người sáng trên mặt Trần Kiều đường nháy mắt mất hết. Nhưng việc nàng làm chẳng lẽ không phải do mẹ chồng, Và trượng phù không tiếng động mà tiếng tụng duy trì hay sao? Ở dưới cùng một máy hiền, bọn họ có sống rưỡng tốt hay không? Tôi làm vỗ thân nếu như có thầm, sao có thể không nhìn thấy? Hiện tại đã muốn đổ tất cả lên đầu nàng. Cố gắng đứng lên lấy thêm dụng khí trên Kim nương nén dụng hỏi lại. Lão già, ngày nói lên này không cảm thấy rấn vô lý hay sao? Tôi làm hết thấy những chân này là vì ai? Tôi là vì ai mà tự thề trở thành thiếp? Tình nguyện đi theo người ta hơn 10 năm, đó là vì ai? Đang tỉnh lương lừa dây dưa cùng nàng. Ta đi chiếu của một thần, Đình Nhi và Diệu Nhi nên hảo hảo chiếu cố. cho khi Đình Nhi tỉnh dậy, người mau tiễn nàng đi. Tiễn nàng à, đưa nàng đi đâu? Đã già, rốt cuộc là phán xuyên chuyện gì? Vì sao Đình Nhi lại ngất xỉu? Ngay còn muốn đưa nàng đi à? nói đến chuyện này, đang đã lương càng thêm tức giận. Bắt ta lên, liền cho nàng bụng cái tác. Người dưỡng ra một nữ nhi thật tốt, trước mắt nhiều người như vậy, nó thích một nam nhân, công nguyện ý vì nam nhân kìa mà vẫn bỏ gia đình. Kết quả bị người ta hung hàng nhục nhã, mắt mũi trang gia đều bị nàng vứt hết. Không đưa nàng đi, chắc lẽ chờ đến khi bị người biết hết, không thể lập gia đình nữa sao. Đời này, Trần Kiểu Đương chưa bị người ta rộng qua một đầu ngón tay. Cũng nửa ban mặn đàn nóng bừng một hồi lâu mới tiêu hóa hết lời này, cũng bất chấp mà không lấp ông sồn. Đau đớn điều ném sang một bên liên tục hỏi có phải vì bệnh công tử kia hay không Vì sao lại ép buộc cả nàng cho người khác nên như gã cho bệnh công tử đây chính là chuyện rất tốt. Thôi lắm. Các trả lương hận không thể tiếp tụng tán cho nàng một cái. Kỳ đánh từ khi Quỷ Như qua trời trong nhà càng ngày càng lục bại tiền bạc cũng dám sát chặt chẽ. Hắn không phải không hối hận nếu hắn có thể đối với Quỷ Như tốn một điểm. Nếu Như còn sống Càng nghĩ can giật Càng nghĩ càng cảm thấy là Trần Kiều Đơn này Hủy đi hết thầy Cần tứng của Trang Trịnh Lường Lớn hơn nữa Bệnh công tử kia Là loại gia đình chị Làm sao có thể coi trọng Loại nữ nhân Tự động đưa đến cửa Người cho là nữ nhi Của người là thiên tiên Ai đều muốn cướp hay sao Cái gì mà để nhất nữ nhân Của huyện Lãnh Sơn Nếu như ra khỏi nơi nhỏ bé Huyện Lãnh Sơn này là tính là cái gì con muốn gã qua cho người ta nó cũng không ngẫm lại nàng còn mệnh để hưởng hay không tình kiệm nường có lẽ là người có ngàn vạn khuyết điểm nhưng đối với nữ nhi của mình nàng được đó là mẫu thân tố nàng nhi bị người ta hạ thấp như vậy nàng sao còn chịu được nghe thế lời nhục mạnh như vậy liền bỏ miệng nói đúng, tình nhi không tính cái gì để còn tăng tư tình thì tính cái gì nàng còn không phải là từ thiếm đi lên Bằng không bạch công tử khí khác như vậy sao có thể để ý đến nàng nương chết cha không đào nên còn có thứ gì Bằng, một cái tháng này đến vào mặn Trần Kiệu Nương nhưng cũng như là đến vào mặn của Trần Định Lương Nương chết cha không đào cũng không chỉ là nương chết cha không đào nhưng làm cha như hắn có thể cho nữ gì được cái gì Tự như hàng như nói hắn có thể có trưởng ngày hôm nay là do có quyển gì dạy có tỷ tỷ trân trọng Tôi bán thân dũng công ngày đem học tập. Ghi động chỉ mình hẳn là không có chúng liên quan gì. lỡ già, ta sai rồi. Thiếp thân không phải là cái ý kia. Thiếp thân chỉ là... Quá gấp nên hồ đồ. Trần kêu nương phụ hồi tinh thân lại, bất chấp đau rớn trên mạng. Liên qua ôm lấy trần tịnh lưng khóc. Chả là hai bên gò má bị tụng xuống. Tiếp nàng và câu nói hoa lề đái phủ, chẳng liên quan gì với nhau. Khuôn mặt này đã có nếp nhăn. Đúng rồi. Nàng còn lớn hơn nửa tuổi so với Nguyễn Như. Từ khi Nguyễn Như gã cho hắn đến lúc chết, vẫn từ dùng ô nhã, em ăn rất bình tĩnh, nhìn không ra là yêu, cũng không nhìn ra được là hận. Trang Định Lương động nhiên muốn biết, khi đó Nguyễn Như đang nghĩ cái gì? Có phải là hối hận hay không? Hối hận vì đã vấn bỏ hắn thể đi tao hẳn. Hối hận bản thân mình đã nhìn làm người. Tiểu thư động gia đấy, đó là thiên kim tiểu thư chân chính. Thanh Địa Lường nhắm mắt lại, cháu đi cảm xúc khó chịu đang xông lên. Khi mở mắt ra, không chút nào lưu luyến, đâm Trần Kiều Nương đẩy ra, đi đến phòng chỉnh. trên Kiều Nương lão đảo lùi vậy phía sao nhờ có nha hoàng đỡ lấy, mới không ngã nhào trên mặt đó. Lúc này, nàng như là mất hồn, em mắn vừa rồi của lao già em mắn vừa rồi. Phu nhân, đã phu đến. Đúng rồi, hiện tại nàng đã là Trang Phu Nhân. Dù cho trong lòng lão già đối với nàng có bất mãn cũng không có khả năng hù nàng. Nàng có cô, còn có một đời nhìn nữ, bá gia không thể bỏ nàng. Bén thấm qua thái giường thân Kiều Nương qua lưng, tôi thạm dung nhà một chút, mở đi ra cửa. Hiện tại, việc nàng phải làm, chính là làm thế nào để chăm sóc tốt cho một đời nhìn nữ của nàng. Ở bên kia, đang thấy tình chậm trại uống xong một chén trà nọc, trong lòng lạnh như văn, mở dần dần thôi lùi. Bấn đầu cười cười với hai người đang lo lắng cho nàng kia. Tỷ không sao. Để còn cho rằng trong lòng tỷ không có hận ý lớn như vậy. Lúc trường tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy, nhưng cũng là tỷ xem thường chấm niệm trong lòng. Loại hận ý này đâm tràng từ tứ chi bánh hải ra ngoài, khiến nàng không thể khóc chế nổi. Tính cánh của thân thể này khiếp nhược nhưng tấn cả mọi thứ nàng đều biết, chuyện nhớ kỹ cũng nhớ rất kỹ. Chứ là nàng yếu ớ Không biết phải làm như thế nào Mới có thể phán tiếng hận ý trong lòng Lúc này rốt ruộng đã có cơ hội Trang thư tình cảm thấy Bảo giảng khi đó của mình Nhất định rất giọng người Bà Chìm, chàng thực sự Tên bán trang thư tình lập gia đình sao Bà Chìm một tay chóng đầu Nhẹ ầm um một tiếng Không có chạy thớt Cũng không biến cái này có gì không ổn Trong đầu trang thư tình chuyển qua ý niệm Vẫn khóa mặt kệ và những nhân tình nguyện vấn bỏ gia đình cũng muốn đi lên. Đáng thương là, những cảm xúc của nàng ta thể hiện đều loạn phí. Hơn chị, khi thật nàng cũng không thấy đáng thương cho nàng ta. Nếu nhờ bà chìm thật sự là tên ăn chơi trát tán, nó không chừng nàng sẽ thật sự thành công. Đó lúc đó, đáng thức tình nàng liền trở thành chuyện cười. Cái nàng ta quyết định chuyện này đã từng nghĩ đến có thể xảy ra như vậy không? Nhưng trong lòng nàng ta chắc chắn sẽ khẳng định là không xảy ra. Chỉ cần bản thân mình sống tốt Cần gì quản người khác sống hay chết Đây mới là trang thư định Một khi đã như vậy Thì đi mà gánh vác hậu quả Đã có người đi trấn khê thủy Báo tin vui Ngày ma chúng ta sẽ có thể trở về Tổ báo phụ phóng trừng đã mở từ đường cung tổ tiên Nói chúng ta nhanh chóng trở về Được Trần Nguyên Người chỉ có thời gian hai ngày Mau chọn người sớm Không nên chậm trễ Trần Nguyên không ngờ xác nhận Dù hoàng khóe mắn đã qua tỉ trẻ hai người, cũng không có nhiều thêm một lời, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi. Bồn hộ luôn ngắm trồng có người có thể thay thế tượng lão phu nhân, nhưng người kia không thể là người quá đơn thuần mà không có điểm mấu chố. Tính tình công tử, dù có sống cả đời cũng khó có khả năng trở thành người tốt trong những người khác. Nếu như có một người có thể dẫn dắn công tử tìm ra phương hướng, sự tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại xem ra, không có ai tính hộp hơn Trang Tiểu Thư. Sáng sớm hôm sao, đơn người xếp hành lý trở về Trắng Khe thủy Xe ngựa đã chuẩn bị xung phá từ xóm, chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng pháo âm ị, truyền đỉnh không ngừng. Thứ rằng ngựa ra được huấn luyện, nhưng nhìn tình huống trước mắt này, Trang Thứ Hàng cũng không muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa. Xe ngựa dừng lại, Trang Thứ Hàng liền bước xuống. Tiếng pháo dù lớn cũng không thể trai được âm thanh nghĩ luận ồn ào, lọn vào tay. khiến cho tim hắn đậm có chút nhanh. Thế nhân tử giống một con ngựa đến. Trang Thứ Hàng nhận lấy dây cường, không quá thường thủng xoay ngựa lên ngựa. Cũng má là không có trở ngại gì lớn. Trang Thứ Tình ván rèm lên, đã để, để hiện tại đang ngồi trên ngựa một chút. Thân thể rõ ràng cứng ngát, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tình nhiên, nên những cấp đưởng cười nói. Hắn là hôm nay, ta nên cho đẻ ấy mà một thân hồng bào Sẽ có một ngày kia, Hồng bạc trên người, đến ngựa họ gia, chỉ cần tiểu tử kia cố gắng, chưa hẳn là không để được có ngày như thế. Bọn nhà Trang Trạch Lương kia vẫn phải chú ý, nếu bọn họ càng có nhiều chủ ý cảnh ra người thư hàng, thì tư hàng sẽ càng nỗ lực khiến cho bọn họ hối hẳn đến chết. Cửa lớn rang gia được mở ra, Trang Trạch Dân dẫn một đám nam lên trong nhà, đang chờ ở dưới bậc cửa. Sau khi nhận được tình tấn từ hôm qua, Trang Bình Chí liên tử mình đốc thuốc hàng nhân, đem tấn cả cửa, cầu thang, ở một chỗ đều tẩy trị sạch sẽ. Sáng sau hôm nay, đã lại quán dọn thêm một lần, ngay cả buổi cũng sờ không thấy mới hài lòng gật đầu. Nghe rộng tỉnh ca ngày càng gần, Trang Thạch Dân có trúng đứng ngồi không yên. Đổ rầu, đối nhỏ mưa tuổi trở đau bạn, nghe rừng tinh tích này, cả đêm hắn không ngủ. Buổi sáng, cây đi thỉnh An phụ thần nhìn vẻ mặn của phụ thân nhìn như cũng giống như hẳn. Nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng, chỉ sợ thư hàng còn quá nhỏ, tâm tư sẽ có chút tự kiều. Như vậy, về sao không thể thăng tiến, cứ như vậy tiền đồ của hắn sẽ bị hủy. Nhìn thiếu niên cởi ngựa đi tới, thần thái của tiểu thiếu niên rất vấn khởi, em án lộ ra vẻ câu hứng, có tự tin, nhưng không có kiều nào tự cá Rất nhỏ này, so với suy đoán của bọn hắn, đều vững xa hơn nhiều. Trang thư hàng xoay nghịch xuống ngựa, tiếng lên âm tài vái chào. Đại bá, tiếu tử không có khiến ngài thất vọng. Đang thạch dân dùng xưng vỗ vỗ vai hẳn, vừa lòng không thôi Hảo hài tử, làm tốt lắm, còn thật sự đã giúp cho đàn gia chúng ta nở mặt nở mài. Nhìn đến hai người đang từ trên xe ngựa bước xuống, đàn thạch dân lại vỗ vỗ bả vai hẳn hai cái rồi đi qua. Ngày hôm qua đã báo tin vui đến gia tộc, cha rất cao hứng. Nói thẳng ra chính thứ hàng không chịu thua kém. Sáng sớm để giám sát mọi người thu dọn từ đường, chờ đợi hai con. Đến bái tư đường cũng không có chuyện gì cho nữ nhân làm. Đến thức tình cười dịu tràn nổi. Vậy thì không trị quản. Thư hàng, để mau theo đại bá đi. Ý tứ của tổ bá phụ người là cũng muốn người đi theo. Đến thức tình ngững người, chận lát đầu. Tâm ý của tổ bá phụ và đại bá con nhận, chính là không cần thiết phải làm như vậy. Thư hàng là trưởng nam trong gia đình.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 thì cuối cùng trang tư tình cũng vẫn là không đi. Thế rằng quy củ lập nền là để phá vợ nhưng phải phá vỡ một cách đáng giá. Chúng chuyện nhóm này không quá trọng yếu. So với ít ngày trước nàng ở đây, trang tư tình rõ ràng cảm giác thái độ của mọi người trong gia tộc đối với nàng không giống nhau. Không thể nói là bọn họ xu lợi, nhưng mà su các tỷ hùng chính là bản tính của nhân loại mà thôi. Cái này nàng có thể lý giải được. Nhưng mà đang cũng không muốn dùng tốn Trước mắt liền thấy ba tổng thẩm Đang bị Nam Châu khéo léo từ chỗ ngoài cửa Khi Trang Thư Hàng trở về Thì đã sắp đến trưa Giữa trưa đang gia có mở tiệc căn bản là còn có người đề nghị Phải mở tiệc mời cánh cửa đến chúc mừng Nhưng Trang Thư Tình lại không đồng ý Nói Nên như Thư Hàng có thể độ trạng nguyện Thì việc mở tiệc lớn mời cánh cửa Không có gì lạ xài nhưng hiện tại để ấy còn kém rất xa. Tất nhiên là bây giờ không ai dám không coi trọng lời nói của nàng. Cuối cùng cũng chỉ mở tiện ở trang gia, người một nhà cùng nhau ăn mặc thôi. Tổ báo phụ, đại bá, chúng con ngày mai ở đây thêm một ngày nữa, sau đó sẽ trở về Vũ Hội Nguyên. Nên trở về, nên trở về. Đang Bình chỉ liên tục gặp đầu. kỳ thì tiếp theo phải đến tháng 4, thời gian không còn nhiều. Hàng tiểu tử, tử. con phải giữ vững khí thế như hiện tại bây giờ còn không phải là lúc có thể tạ lòng con đã biết đang thức tình đứng lên đón rụ sau khi thi phủ chính là thi viện mặc kệ cánh quả như thế hào con cũng sẽ cho người về báo tin cho ngài nếu như không phải có sự tình gì đặc biệt thì trong thời gian ngắn hẳn là tỉ đệ chúng con sẽ không trở lại tội báo phụ nghe phải bảo trọng nhiều hơn ta sẽ trang bình trí cư miệng má Tàn gia ta tà, có hai đứa cháu tài dõi như vậy, ta nhất định sẽ nỗ lực sống lâu thêm vài năm nữa, cho đến khi thư hàng đã ăn được tiền đồ rộng mở. Nhưng mà, tình nhà đầu à, tổ bá phụ có chân này muốn cầu người. Tổ bá phụ cứ nói, vừa lúc con cũng có chân này, muốn thân lượng cùng với tổ bá phụ, đại bá. Không bằng con nói trước đi. Cô tử hai người nhìn nhau. Nói đi. Tán thức tình nâng cấp trà lên uống ốc ngụm nhũng miệng nói. Trước mắn thưa hàng vẫn còn nhỏ, người làm tỉ tỉ như con đầy không thể không thay hắn nghĩ nhiều một chút. Nếu như con nó không tốt, nhi vị cũng đừng có giận con. Từ trước đến giờ, chuyện người làm đều vì hàng tiểu tử. Chúng ta không có tư cánh sen vào nửa cầu. Vâng, lời này của con vẫn là vì hắn. Ông Hoa nhìn đệ trệ, đang thức tình thở dài nói Thưa hàng có thể đổ đầu, công lao của người làm tỉ tỉ, tỉ tất nhiên là lớn nhất. Cũng là do Tư Hàng dũng tâm cố gắng mà dù kinh xử. Về phần này, con không thể giúp hắn cái gì. Chỉ có thể tận lận giúp cho Tư Hàng có một hoàn cảnh học tập tốc nhớ vì tương lai của trẻ ấy mà tính toán. Tổ báo phụ, ngài muốn nói gì con cũng có thể đoán được phần nào. Nhưng mà con không thể đáp ứng. cũng không là con không niệm thân tình. Không muốn tốn cho người của gia tộc. Mà ngược lại, hy vọng gia tộc có thể có thêm nhiều người có tiền đồ. Càng có tiền đồ càng tốt. Một giai tộc nếu như chứa trong cậy vào một người cơ bản là sẽ không ổn. Bảy người đang thứ tình lắc đầu. Thứ hàng là đứa nhỏ có căn cơ nhớ mà con từng thấy. Nhưng nhiều hơn là vì hoàn cảnh ép buộc hắn phải không ngừng tiến tới phía trước. Những người kháng không thể học được. Cho nên ta không thể đồng ý viện tổ báo phụ cho người đến cạnh đầy ấy. Như vậy cũng vô ích. Những người kháng dù có theo cũng không thể học được từ hắn cái gì. Nhưng mà ta nguyện ý bỏ vốn để mở kiến tộc học, nghĩa là trường dạy học riêng cho người trong tộc. Kiến tộc học, nếu mình chỉ nhân tới câu này, em ăn càng lúng càng sáng, giống như những trường học của gia tộc lớn. Đúng vậy, đăng gia là dòng dỗi thư hương, cấp rễ phóng bền vững, chỉ là thiếu đi chỉ dẫn, không biết nên bỏ sức và đi theo hướng nào. Sau khi trở về phụ hội nguyện, con sẽ nghỉ biện pháp mời vài tiên sinh có tài đến đây. Phát thể sẽ cải thiện được phần nào? Thánh Thánh Tình đưa ra một tấm ngân phiểu. Một lượng A, từ đâu mà con có nhiều bạn như vậy? Đây là một phần con tức gớm được trong nửa năm qua. Người có tâm hộng tậm ở trong tộc có thể giúp đỡ chuẩn bị giấy và bốn mật, cũng như những khoản chi khác. Lường giải học hàng tháng của tiên sinh dù do tỉ đệ chúng con chi trả Nhưng mà có một chuyện tất cả phải nhớ kỹ, sẽ phát người đến kiểm tra định kỳ. Trong tập chỉ cần tìm một nơi để mở trường là được. Đã mình chỉ muốn nói gì đó, nhưng nhìn tấm ngân phiếu này, hắn cảm thấy dù có nói cái gì cũng đều là dư thừa. Chuyện tấm như vậy, hắn không thể không đáp ứng. Không phải gia tộc nào cũng có thể có được một nha đầu ưu việt như vậy. Không phải là hàng cho gia tộc thiện ý tốt nhớ Đó nhỏ là nàng không muốn gia tộc đặt áp lụng quá lớn, lên một mình thư hàng. Nàng hiểu rõ đạo lý dụng tốc ớt đạt. Chỉ cần bọn họ có thể thi đầu huyện bằng chính khả năng của mình, về khoản phí học sau này hết thể đều do con phụ trách, chỉ cần con có thể chốt chuyện sẽ không chối từ. Tình nhà đầu, này, con cũng có yêu cầu của mình. Người nói, ánh mắt đang thức tình vốn bình tĩnh, đột nhiên trở nên sắc bẻn, không được đem lòng tốn của tiên đệ chúng ta mà lợi dụng, chúng ta vẫn không có nghĩa vụ này. Viện chúng ta làm không cần ai phải cảm kết, cũng không cần bất kỳ ngoại lệ nào. Thứ chúng ta muốn chính là một đám người biến phần tốt xấu, là một tập nhân biến nỗ lượng tiến tới, là một con người có tâm, có thể trở thành hậu thuẫn của gia tộc để tỷ đệ chúng ta có thể dựa vào. Nếu như khâm đẳng được yêu cầu của ta, thì chỉ có tránh tỷ đệ chúng ta từ bỏ trang gia, giống như đã từng từ bỏ trang tịch lương. Tổ báo vũ, lời ta nói đi vô tình, nhân viện ta làm, còn có thể vô tình hơn. Bạc của ta không phải là từ trên trời rơi xuống. Đối với gia tộc, ta đã tận lực giúp đỡ. 1.000 lượng, cho dù người trong trang gia nhiều như vậy, nhưng muốn xài hết, cũng phải dùng tới một ít thời gian. 1.000 lượng, cũng đủ để khiến cho người đang đến đường, cũng có thể làm ra chuyện sóc xa. Một lượng này, cũng là do nhà đầu kia từng từng khổ khổ vấn và kiếm về. Trang Bình chỉ thang thở một tiếng, bác dù biến một ngàn lượng này, thì đầu kiếm được không dễ dàng. Nhưng hắn cũng không thể để ra. Suốt tiêu này đối với gia tộc mà nói thực sự quá trọng yếu. Lão nhân ta còn sống một ngày nào, sẽ đem toàn lượng trăm coi trang cha một ngày. Nếu ta chết, còn có cả ba người. Trên đời này, có một người không biến phân biện nhân tình giống như phụ thân người. Nhưng không phải tất cả mọi người cũng đều như thế. Lời người nói ta chắc chắn nhớ kỹ. Ở trong tổng sau này, Phạm là người có tiền đồ. cũng đều sẽ nhớ tới ân của người. Trang thức tình lắc đầu, ta làm như vậy có vẻ như là vì gia tộc, nhưng nếu như xét đến cùng, thì hành động này của ta chính là vì thư hàng. nói là in kỹ cũng không đủ, ta bỏ tiền ra chủ yếu, chứ vì mong muốn về sao, có thể có người giúp đỡ cho thư hàng. Tuổi cô đại ấy còn nhỏ, nhưng có tranh sư chỉ đạo, bên trên còn có hai vị sư huynh có tiền đồ. Ta tin tưởng trong tương lai hắn sẽ có ngày thành tài. Hiện tại làm việc này đúng là có chút sống, nhưng để đề phòng vàng nhớ thì vẫn nên chuẩn bị chu đảo. Những người khác ở trong tổng có tiền đồ cũng không phải là chuyện xấu. Nó không chừng về sao tới để chúng ta còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Nếu thực sự có ngày ấy, bọn họ báo ưng của người, Âu cũng là việc phải làm. Tránh rộng đem ngân phiếu do cho nhi tử, đang mình chỉ nhìn về phía trang thư tình. Ta thay mặn mọi người của trang gia đa tạ người. Thứ rằng là mỗi người làm trưởng bối lấy nhân bạn của bạn bối thật sự là không nên. Nhưng tình huống trước mắt của trang già thật sự rất không tốt. Không còn chúng bạn chư tư nào để làm việc này. Cho nên ta liền vì cá nhân này mà mặc về nhận lấy. Nói xong, trang bình chỉ đứng dậy xoay người của mình với trang thư tình. Hành động này khiến cho trang thư tình vội vàng dĩa lên. Tổ báo phụ ta làm như vậy là muốn cho ta giảm thọ sao. Tổ báo phụ nhất định còn sẽ có tiêm đồ. Trang Thư Hàng tiến lên để người ngồi xuống, bình tĩnh nhưng kiên định. Trang Bình Chí vỗ vỗ tay đứa nhỏ Trang để mình dậy. Trang gia cuối cùng cũng có thể nhìn ra được hy vọng. Ngày kế, khi hai tiễn đệ rời đi, cơ hồ tất cả mọi người đang gia đều ra ngoài tiếng đưa. Sáng sớm, Trang Bình chỉ đã thêm lời nói hôm qua của Trang Thư Tình nói cho toàn tộc. Ít nhất tại giờ phút này, tất cả mọi người đều nhớ đến ân tình của Trang Thư Tình. Thái độ đối với đôi tỷ đẻ này phá lệ khách khí. Tình nhì, mẫn nhì ta đành phó thắt cho con, con hãy dạy cho nàng. Ta không trông kỹ vào một ngày, nàng sẽ trở thành người xuân sắc như con. Nhưng ít nhất thì cũng phải can đảm hơn một chút. Tính tình lên lợi hơn chút là được. Ít nhớ cũng không để bị người khác chi dễ. Đây chính là bá nương người nói đấy. đó lúc đó ta cả tỷ ấy ra ngoài, mình cũng đừng tính ta nhiều chuyện. Ta còn đang mong con có thể nhiều chuyện thêm mộng chút đầy. Chú Thị cười cười, có mặn hẹn lên nếp nhăn nơi khoẻ mát. Mẫn nhì đi theo còn ta liền cảm thấy yên tâm. Đang tư tình đang muốn nếch thêm, thì mộng chiếc xe ngựa ở ban kia chạy như bà đến, mọc đường cũng lên rất nhiều đau bội. Trang kiểu đường có hồ như té tựa trên xe ngựa xuống, tóc tai đều rớt một Đang tư tình, tiểu xúc sinh như người sẽ căm đựng chết tự tế. Buông ta ra, buông sát mặn đáp người bạch chìm đang giữa và xe ngựa, các lập tấn trầm xuống nhìn về phía Trần Kiểu Nương đang bị chế trụ đã không nói được lời bình thường thì miễn còn giữ lại để làm gì cậm tức khâu lại thanh dân tử lập tấn hừng phân tấn lệnh từ khi nhìn thấy trang tử thư không miễn vết thường nó luôn luôn chuẩn bị một bộ kim chỉ tùy thần thì thời thì trưởng thân thụ đây chẳng phải là cơ hội tới rồi sao Bông ta ra, bông ta ra Chú Thị nhẹ nhàng quýt xuống tay Trang Tư Tình. Bà vốn không thính vị trần kiềm đôi này. Ngày lúc này, bạch công tử đang ở cửa lớn Trang Gia, sao không cho người ngăn lại, làm cho thể diễn của Trang Gia riêng mất hết. Nhưng, nhưng chọn lại, trở lại như thế nào? Trang Tư Tình vẫn đang rợi cho đến khi thanh dân tự lấy kim ra, bắt đầu chuẩn bị hành động mới mộng hiện. Đợi một chút, thanh nhân tự dừng động tác lại, hơi mất hứng quay đầu lại. Trần Thị, có phải ta rất dễ khi dễ hay không? Đang thức tình đi đến trước mặt Trần Kiều Nương, làm như không thấy được nàng ta đang bị chế trụ, đến không thể động đại. Rõ ràng là ngay cả nợ cũ, ta cũng lười tính với người. Thâm nghĩ muốn nhắm mắt làm ngờ với người, vì sao ngay cả điểm ấy, mới cũng không thể nhận ra được. Trần Kiều Nương chẳng vẫn không chịu nổi, bị trạm trên mặt đó. màn dính bụi, nước mắt chảy xuống trong càng thêm thê thảm Là ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi. Chuyện trước kia coi như là ta có lỗi với các người. Người buông tha cho định gì được không? hàng dù có muôn và không phải, nhưng dù gì cũng là thân mũi mũi của người, người buông tha nàng đi. Ta chỉ có đệ đệ, không có mũi mũi. Còn có một điểm, người nói sai rồi. Trang thức tình ngồi sổm xuống nhìn bà. Từ đầu đến cuối, không phải ta không phải với nàng, mà là nàng ta đến khiêu khích ta. Người nàng đáng tội cũng không phải ta Là bạch công tử Người cầu sai người rồi thân kiểu nương hận không thể diên chến trang thư tình Không thể tưởng tượng những sinh lễ Trong nhà mới đưa đến hôm qua Sáng sớm hôm nay đều không cánh mà bài Người bị tránh cho hông mê Rồi ném cho nữ nhì Nàng không thể nhìn được Nàng không thể khiến cho cả đời này Cố định gì cứ như vậy mà hủy đi Thư tình Người thay ta vang cầu bạch công tử Đồ ký này của người ta không cần, đều để lại cho người hết, cho người tất cả, gây thay ta cầu tình đi. Bất kỳ người nào nếu có bộ tránh như vậy, trắng tư tình sẽ cảm thấy xót xa, sẽ mềm lòng. Nhưng mà nhìn thấy người trước mắt này bị như thế, nàng chỉ cảm thấy thật xả giận. Nàng chẳng phải chưa nghĩ đến chuyện, muốn mượn danh bệnh chìm đến thu thẩm toàn gia kia. Chỉ là dù có thu thẩm thế nào cũng không thể trụng đến nhân mệnh. đương nhờ cái nhà đó đều chết hết, thì sẽ không còn thấy đựng tiền đồ sau này của thư hàng rồi. Thứ hàng càng có tiền đồ, bọn họ lại càng khó chịu. Đây mới là trả thù của nàng. Ta cũng đã từng tuyển vọng cầu sinh người như vậy, lúc một thần mới qua trời nữa năm kia, ta đã cầu người vài lần. Lời ngươi nói, với mạng lúc đó của người, có khi ta nhớ tới điều cảm thấy trùng mình. Hiện tại đến khi người tử vọng, tất vì sao lại phải cầu tình thay ngươi? Cô từng cũng được. Ngoan đọc cũng được, người cứ việc mắng, ta nhận.